Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về mặt đời cũng vậy Một kẻ tội phạm nhốt như như thế Mà lãnh đạo cả một ấp Gồm đai, số những gia đình hết sức đàng hoàng Cha thấy vướng mắc khó chịu quá Mà không biết làm cách nào để bứng đi Cha đứng dậy lẫn thững ra sau hè Múc gáo nước lạnh rửa mặt Nghĩ đến con bé Phương Đang nhúng khăn vào cái chậu thao Cha bỗng khựng lại và đứng thẳng lên Lắc đầu thở dài Cha Hảo vắt khô cái khăn Máng lên dây phơi và quay vào phòng, ngồi thử ở bàn viết. Trước mặt cha, trên bức vách gỗ tạp màu vàng độc nổi bật mảnh giấy trắng viền khung đỏ. Trong đó ghi ba hàng chữ nét lớn do chính tay cha viết để tự nhắc nhở mình. Đó là ba lời khấn hứa mà bất cứ tu sĩ nào khi bước lên bàn thờ, thụ phong linh mục, đều phải tuyên sưng và cam kích tuân theo trọn đời. Là đức khó khăn, trong sạch và vâng lời. Giữ được ba điều khấn này là đã xứng đáng để vào nước thiên đàng rồi. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Cha Hảo đẩy ghế đứng dậy và hỏi vọng ra. Ai đấy? Xin mời vào. Vừa nói cha vừa tiến lại mở cửa và giật mình thấy ông thư ký hội thánh Giuse lao công. Đan hai bàn tay vào nhau, vừa thở vừa nói. Trình cha, cha anh em đang bàn bạc sôi nổi quá mà chả đi đến đâu. Thành thử anh em bảo con chạy vào cha ra cho ý kiến ạ. Cha hảo với tay lấy chiếc áo trùng đen trên vách và nhíu mày hỏi, cãi nhau về cái gì mới được chứ? Ông thư ký rút cái khăn mồi soa bằng vải thô dày cộm như tờ giấy học trò, đưa lên lau mồ hôi trán. Mặt ông nhợt nhạt chứng tỏ ông vừa từ phòng họp chạy nước rút vào đây tìm cha. Ông làm nghề gói giò mỗi ngày dã hàng chục cân thịt, cho nên hai bắp tay càng ngày càng nở nang. Ông nói Thưa cha. con nói thì sai rổng lắm, nhưng đại để thì có người đề nghị anh hội trưởng và chúng con nên rút lui để nhường chỗ cho người khác vì anh đã làm 3 năm rồi. Cha hảo thoáng thấy mừng trong bụng, có lẽ bất chiến tự nhiên thành. Cha đang muốn chuốt phế hội trưởng Quỳnh thì may sao lại có những hội viên làm đúng ý cha, cha vừa cài nút đáo rổng vừa hỏi thêm. Nhưng mà lúc đầu hội có ấn định một người làm hội trưởng mấy năm không? Hội Thánh Du Xe của các ông có bản điều lệ nội quy gì không? Vừa hỏi, cha vừa tiến ra hè, khép cửa lại và nhanh chân bước đi. Ông thư ký l lẽo đẽo theo bên cạnh và nói, Chỉnh cha không có ấn định gì cả. Nói cho ngay thì lập hội để thờ phượng chúa chứ có ai nghĩ đến việc này đâu cha. Nhưng xem chừng hôm nay cũng có nhiều người đồng ý là để anh Quỳnh tạm nghỉ một thời gian. còn với anh lượng phụ tá chả biết xử thế nào. Cha Hảo ngắt lời. những ý ông Quỳnh ra làm sao? Ông ấy có muốn rút lui không? Ông thư ký cười. <cười> thư, thư, cha, nếu anh hội trưởng của chúng con bằng lòng rút lui thì có gì mà phải bàn nữa. Khổ nỗi là anh ấy vẫn cứ muốn ngồi yên ở đấy. Cho nên mới rắc rối. Xem chừng căng lắm cha. Từ nãy đến giờ cãi qua cái lại như mổ bò. Chá bên nào chịu lép bên nào. Ông thư ký kể xong thì hai người cũng gần tới trước cửa trường học. Cha Hảo thấy mẹ con Phương vẫn còn ngồi chờ trên thềm nhà thờ, dưới bóng mát của mái hiên, sốt ruột nhìn sang phía trường học. Chắc cả hai mẹ con cùng không ngờ cuộc họp kéo dài đến thế, cho nên mới mất bao nhiêu thị giờ vô ích, nhất là trưa nay nhà lại có khách ăn cơm. Cha Hảo ngẫm nghĩ xem cha nên phát biểu thế nào để Quỳnh khỏi hiểu lầm là cha cố ý kéo ông xuống. Dĩ nhiên cha cố ý lôi ông xuống thật, nhưng đây là cơ hội tình cờ trùng hợp, chứ không phải do cha sắp đặt. Hai người tiến vào phòng họp Ông thư ký đi trước, cha Hảo theo sau Mọi người đều theo nhau đứng dậy Cha Hảo mời ngồi rồi nhìn khắp lượt Vài cái mặt đỏ gay Chắc đã phùng mang trận má tranh luận từ nãy đến giờ Bên ngoài nắng đã lên cao Dù là ngày cuối năm Mà vẫn thấy oi bức vì quá đông người Khói thuốc bốc lên dày đặc Làm mờ cả không gian trong phòng Ông thợ hớt tóc Phụ tá hội trưởng Kéo ghế mời cha Hảo Rồi đứng vào vị trí của mình cố gắng nở nụ cười cho tình hình dịu xuống, ông xoa tay chỉnh bài. Thưa cha, chúng con phải làm phiền cha xuống đây là vì giữa anh em chúng con có vài ý kiến không được thống nhất cho lắm ạ. Chả là đầu đuôi như thế này, thưa cha, từ ngày thành lập hội Thánh Giuse Lao Công cho đến nay, anh Quỳnh vẫn ngồi ghế hội trưởng. Nói có cha làm chứng Anh hội trưởng của chúng con thì thật là xứng đáng, có công thành lập hội, lại sốt sáng đạo đức nếu gương lành gương tốt cho cả hội. Nhưng nay anh ra làm trưởng ấp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net